Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh youtube Quảng Ngã Tũng Live, buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin được gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê, ác tâm của vợ cũ của tác giả Lê Tuấn Vũ. Hãy nhớ ủng hộ tác giả ủng hộ A Tũng bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Đây là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà bút Trần Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mít bột trà xanh, Đặc biệt là trầm chéo trần vị Tây Bắc để chuẩn bị cho biếu xén hoặc là để xài khi mà dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì đừng quên liên hệ với số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình. Tụng sẽ cho người tư vấn để quý vị và các bạn có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Mấy bà bán rau đầu ngõ Đang tha thần buôn chuyện Cười nói hớn hở Bởi được hôm đắt hàng Nó rôm giả cả một khu thì bỗng nhiên im bặt. Một bà tặc lưỡi Đấy, lại nhà đấy đấy Khổ thế chứ lệ Ôi giời ơi là giời Một người đàn bà khác Đang cầm cái chai nhựa Đục thủng lỗ chỗ Phun nốt một chút nước vào bên trong mớ rau cuối cùng Rồi cũng dừng tay nghền cổ Để nghe ngóng tình hình Được một lát bà hàng rau này quay lại nói với người đồng nghiệp Ừ thì vẫn nhà đấy chứ đâu Nhưng mà cái giọng con Thu đấy Nó làm sao nhỉ Một vài người nữa cũng đã bắt đầu nghe thấy tiếng gào thét Ngừng tay mà ngẩn đầu trông lên Tiếng nói cười ban nãy của họ Vừa bị ngăn lại bởi một âm thanh thống thiết và ai oán Mặc dù chưa hiểu được rõ chuyện gì Nhưng họ cũng lờ mờ đoán ra Tiếng hét là vang lên từ nhà chị Thu Một người công nhân nhà máy may Vừa ly thân với thằng chồng nghiện rượu, có đứa con mắc bệnh tâm thần. Ban đầu ai cũng tưởng ấy là tiếng hét của thằng Trúc, bởi lâu lâu mỗi khi lên cơn, nó cũng hay gào thét như âm thanh khó hiểu như vậy. Thế nhưng cho đến khi người ta nhận ra, ấy là giọng đàn bà mà chính xác là của chị Thu, thì họ mới kinh ngạc. Những đôi mắt chứa đầy sự thắc mắc hiếu kỳ nhuống lên, nhìn dõi về phía căn nhà nằm sâu trong ngõ. Dưới mảnh đồi con Và cách xa khu dân cư còn lại Sự tò mò của họ nhanh chóng được lý giải Sau những tiếng chân chạy bình bịch Của một người đàn bà Tóc tai rũ rưỡi, dối bồ Mặt mũi xám nguét, xanh như chảm đổ Đang vội vã tiến tới Không ai khác ấy chính là chị Thu Bằng một giọng pha đẫm nước mắt Chị chạy lại phía một bà bán hàng gần nhất Miệng lắp bắp Bà ơi, bà Bà, bà có thấy thằng Trúc Bà có thấy thằng chúc nhà cháu đi qua đây không Tiếng nói hòa cả những tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng vì quá sốt sắn, cho nên mọi người xung quanh cũng đều nghe được cả. Bà hàng rau ngơ ngát nhìn người phụ nữ bất hạnh rồi lắc đầu. Vài người khác cũng xôn sao. Không, có thấy nó đi qua đây đâu. Thế, thế thằng bé đâu? Thế chị không khóa cửa lại sao? Người đàn bà bạc mệnh không nói được gì, chỉ ứa nước mắt, thẫn thờ ngồi bẹt xuống bên đường bẩn thiểu. Lõng bọng nước rồi khóc tu tu Những người bán hàng ở bên cạnh Cũng xót Ai nấy quay lại nhìn nhau Hỏi những câu hỏi mà ai cũng biết là thừa Thế có, có ai trông thấy Thằng bé ở đâu không Các bác các bác ơi lắm Em với chị ngồi đây cả buổi Có thể hình cu đâu đâu Khôn lạc Đang nghèo thì chơ Bà bán hàng nọ vội vàng đỡ chị thu lên Rồi kéo vào sạp của mình Để cho ngồi xuống cái ghế đầu Giót cho chị cốc nước vối Rồi đoạn ôn tồn thấp giọng Thế nhà chị đã tìm những đâu rồi Mà làm sao nó ra khỏi nhà được Chị thu vẫn nức nở Cầm cốc nước trên tay Mà run không cả uống nổi Một lúc chị mới ngước đôi mắt đẫm lại lên bùi ngùi Cháu không biết Cháu vừa đi làm về Vừa mua rau của bà đấy Thế mà chạy vào trong Sân thì cổng khóa chặt Mà không thấy thằng con cháu đâu Cháu tìm khắp nhà rồi Gào thét khẳng cả giọng mà nó chẳng giả nhờ Không biết là nó đi đâu rồi bà ơi Người đàn bà bán rau Buồn bã không nói gì thêm Chỉ vỗ nhẹ lên lưng chị Thu như muốn ăn ủi Bà ngẳng đầu nhìn sang những quầy hàng bên cạnh Ai cũng tỏ ra thương xót cho cái hoàn cảnh khốn khổ Của người đàn bà bất hạnh kia Họ chép miệng lắc đầu tặc lưỡi thở dài Chứ tạm thời cũng chẳng nghĩ ra biện pháp gì Để tìm thằng bé về cho chị Thu cả Thu là cô gái quê, người vùng khác về đây lập nghiệp Hai vợ chồng đi làm công nhân một thời gian dài Có bao nhiêu tiền của vàng bạc tích góp mấy năm nay Bỏ ra mua một mảnh đồi con con ở cuối xóm Dựng lên căn nhà cấp 4 Chuyện cứ tưởng thế là em là xôi Chẳng ai ngờ nhà xây xong được một thời gian Chị Thu sinh con, mọi việc đau lòng cũng bắt đầu từ đó Thằng Trúc khi còn nhỏ cũng không có biểu hiện gì nghi ngại Cũng như biết bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh khác Thậm chí thằng bé còn kháu khỉnh, đôi mắt lấp lánh thông minh. Ai cũng bảo là nhà chị Thu thế là có phúc rồi đấy. Thế nhưng một đột nhiên một ngày nọ, thằng bé bất ngờ lên cơn sốt, co giật sầu cả bọt mép, cứ như là nó ăn nhầm bà chó. Người ta vội vã đưa nó lên trạm xá, rồi từ trạm xá đưa hẳn lên bệnh viện tuyến trên. Các bác sĩ thấy tình trạng của thằng bé thì chẩn đoán nó mắc chứng, viêm màng não. Một căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ đận ấy Thằng bé co giật đùng đùng Người nóng dẫy Như là củ khoai vùi trong gió bếp Hỏi cũng không giả nhời được Chỉ lờ đờ Thế rồi chừng như kiệt sức Nó ngủ ly bì hôn mê Nó có ăn được gì đâu Véo vào mặt cũng chẳng thấy phản ứng Miệng thì nôn thốc nôn tháo Lúc ấy vợ chồng nhà thu trọng Cũng đã xác định là con mình không khéo gì chết Chỉ biết ôm nhau mà khóc ti ti Ra cảnh vốn đó chẳng khá khẩm gì Nhưng mà giỏi vẫn bắt Người ta phải chịu những cái cảnh khốn khổ đau buồn Như để thử thách sự chịu đựng Của kiếp người nhỏ bé Mọi chuyện cũng không phải Quá đến mức như vậy Hoặc chỉ có điều là nó khốn khổ Theo một chiều hướng khác Các bác sĩ cố gắng Cứu sống được thằng bé Nhưng chẳng cứu được trí tuệ của thằng bé lên hai Nó khỏi bệnh nhưng từ đó trở đi Trở thành một kẻ ngơ ngơ nga nga Tâm thần bất định Lúc nào cái đầu bé tí của nó cũng nghẹo sang một bên, ánh mắt không còn tinh anh kháu khỉnh như khi mới đẻ, mà cứ lờ đà lờ đờ, vô hồn vô sắc. Dẫu rằng bây giờ đã lên chín, nhưng lúc nào chị Thu cũng phải đeo cho nó một cái yếm rãi ở trước ngực, để hứng lên những giọt nước rãi cứ thể lè chảy ra từ cái mồm méo sẹo của thằng con khốn nạn. Ai nhìn thấy hoàn cảnh của nhà ấy cũng phải sót, họ thương cho cả người cha lẫn người mẹ của đứa con vốn dĩ kháu khỉnh thông minh, Thế mà bây giờ lại lâm bệnh hóa dổ hóa giải Người ta thông cảm cho những tiếng hét Tiếng chu lên như chó sói của thằng bé Mỗi lần lên cơn Người ta buồn bã khi thấy chị Thu thỉnh thoảng Dắt con đi chơi quanh làng Mỗi tối khi đi làm về Gia cảnh khốn cùng Không đủ tiền để chi trả viện phí cao ngất ngưỡng Chỉ với đồng lương bèo bọt Cho nên cũng chỉ đành giữ thằng bé ở nhà Chứ cũng chẳng thể nào lỡ nòng lòng Tống nó vào trại thương điên được Người ta vẫn nói chó cắn áo rách Câu nói ấy nó lại vận đúng vào số kiếp Của người đàn bà bất hạnh Sau khi đứa con lâm bệnh một thời gian Thằng chồng tự nhiên đổi tính Trọng bắt đầu xa chân vào những cái trò đỏ đen Lô đề xóc đĩa Lúc đầu lũ chủ xong Để trọng thắng vài ván con con Coi như là mồi dữ Bảo với hắn rằng là trọng Đang trong dây đỏ Cứ đánh tiếp thể nào mà trả dầu Trả đổi đời, trả có tiền chữa bệnh cho con Trọng nghe lời hăm hở lao đầu vào mà không hề nghĩ ngợi Cho đến khi Hắn đã thấy mình củng quẫn quá rồi Chỉ trông vào đồng lương ít ỏi Thì đời cũng chẳng ngóc đầu lên được Hắn càng đánh Càng hăng Chỉ là cái dây đỏ chẳng kéo dài được lâu Vận đen đã ập đến Hắn thua, thua liên tục Cái trò đời càng thua thì càng cay cú Càng cay cú lại càng muốn gỡ Trọng từ một người cha Biết thương con, một người chồng yêu vợ nay trở nên túng quẫn Thế là gã làm liều Gã lừa vợ đi làm rồi gom nhặt những thứ đồ dùng ở trong nhà Mang đi cầm cố để lấy tiền gỡ gạc Dần dần ra cảnh vốn nghèo khổ lại càng thêm tiêu điều Nợ nần chồng chất, thua cay thua đậm cho nên trọng tìm đến rượu dài sầu Trong cơn say, hắn liên tưởng đến đời mình nó còn khốn nạn hơn cả đời con chó Hắn chút hết sự đắng cay lên đầu thằng con ngờ nghịch Trọng cho rằng chính thằng Trúc Là nguồn cơn dẫn đến sự xuống dốc không phanh của gia đình Hắn chua chát nhiều lần nghĩ đến Việc đem bỏ con đi Mang đến những trại thương điên xa xôi Rồi chẳng bao giờ nhận lại đứa con khốn nạn Thế nhưng mỗi lần Nhìn ánh mắt ngơ ngác bẩn thần của đứa trẻ vô tội Lòng hắn lại trùng xuống Để cho tình phụ tử bùng lên Ngăn hắn lại Không cho hắn đưa ra quyết định tàn nhận ấy. Sự tranh đấu trong đầu càng khiến nội tâm của người cha cùng quẫn, càng ngày càng rằng xé. Hắn uống rượu nhiều hơn. Chủ nợ liên tục đến đập cửa đòi, kết quả cuối cùng hai vợ chồng ly hôn. Trọng lấy một nửa mảnh đất bán cho chủ nợ. Từ đó trở đi, hắn sống trong căn nhà trọ tồi tàn, ngay gần công ty nơi hắn làm việc. Để mặc người vợ bất hạnh, ngày ngày chăm chút cho đứa con ngờ ngạch đấy người ta bảo rồi cái nghèo nó cuốn theo cả cái eo nó đã khổ nó lại còn éo le nữa Trọng ngồi trong căn phòng trọ bé ti ti bằng lỗ mũi, trước mắt là hộp cơm đã nhão nhoét, lèo tèo vài ba miếng thịt, một chút rau muống xào đen sì xì vì mỡ bẩn. Lăn lóc khắp nơi ở trên giường, ở dưới đất là những mẩu tàn thuốc lá, vỏ chai la vi lửa lít đựng rượu. Cả căn phòng bừa bãi luộm thuộm khắc họa rõ lên cái cảnh tiêu điều của một kẻ đang trong cơn thất trí. Trọng đưa tay vuốt mái tóc lấm tấm những đống bụi nâu. Dính bết vào nhau vì lâu ngày không tắm Một vài hạt cơm Lẫn với một chút nước mắm Còn vương lại trên bộ ria mép Càng làm cho gã trông thêm phần khốn khổ khốn nạn Mùi mồ hôi chua nồng Mùi tanh khăn khẳng Của quả nắng ngâm lâu không giặt Quẹn lại với mùi nước mắm Ở trong hộp cơm Mùi toilet bẩn thiểu ố vàng Càng làm cho căn phòng trông nó không khác gì Cái nhà tế bẩn của những kẻ ăn xin Hành khất Trong những bộ phim cổ điển Chiếc điện thoại đen trắng nằm ngay cạnh cái gạt tàn Bỗng nhiên rung lên Kèm theo tiếng chuông chát chúa Hắn quẻ hoài Cầm lên Nhìn vào màn hình toan đặt xuống Ấy là số điện thoại của Thu Người vợ cũ đã li hôn với hắn Vì hắn dính vào tệ nạn Trong đầu thầm nghĩ Mẹ mày Mấy thằng này không gọi điện Đó biết bây giờ gọi bố mày làm cái đéo gì Nghĩ là là Hắn đưa tay ấn vào nút nghe, rồi giọng lè nhè. Alo, sao? Gọi có cái việc gì đây? Giọng nói còn đẫm mùi men chưa dứt. Từ đầu dây bên kia, chị Thu đã lên tiếng bằng một âm thanh nức nở. Alo, anh ơi, anh, còn còn nó có sang bên nhà anh không? Trong đầu vẫn còn tránh chóng hơi men, cho nên tạm thời ý thức của hắn chưa kịp liên hệ với sự thật. Trọng đưa tay quệt mồm, tiện tay lau luôn cả hạt cơm bám ở trên riêng mép Búng búng mấy cái cho hạt cơm nó rơi xuống đất Hắn lại cằn nhằn còn nào? Mày gọi nhầm cho ai đấy à Ôi trời ơi, thằng chúc chứ con nào Nó có sang cho anh không? Nghe giọng của vợ cũ sốt sắn trong điện thoại Trọng hơi tỉnh người Đã có lần thu đưa thằng Trúc đến thăm bố Nhưng hôm ấy Trọng say rượu, đuổi cả hai mẹ con về Giờ này thấy vợ hỏi con có sang đây không, Trọng ngỡ người rồi bần thần. Thằng Trúc làm sao? Nó bị điên cơ mà. Nó sang đây thế đéo nào được. Ở đầu dây bên kia, tiếng của chị Thu nức nở. Anh ơi, anh Trọng ơi, thằng Trúc, thằng Trúc không biết đi đâu nó mất tích rồi. Trọng đần mặt, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài mảnh sân gạch tăm tối. Rồi lại nhìn lên cánh cửa sắt, lúc nào cũng đóng im ỉm Trong đầu của hắn vừa hiện lên hình ảnh, đứa bé ngờ ngạch lúc nào cũng phải ấp ống một lúc mới cất tiếng gọi bố ơi. Mà trong lòng như nghẹn lại, Thu thấy chồng cũ không trả lời thì vớt vắt thêm một câu. Anh ơi, anh, anh biết con ở đâu? Anh tìm về cho em nhận Xong, chị cúp máy. Chị biết, thật chứ hỏi chồng cũng chỉ để cầu may thôi. Chứ chọc làm sao mà biết thằng bé ở đâu, mà chính nó cũng có quen thuộc chỗ nào đâu để mà đi. Hai hàng nước mắt từ nãy đến giờ đã cố nén lại nói chuyện với chồng cũ, bây giờ lại một lần nữa lăn xuống trên đôi gỏ má xám xịt Chị Thu ngồi trong căn nhà tồi tàn, ở trên chiếc ghế gấp xuân hòa được mua lại từ hàng sắt vụn. Tất cả gia sản đều đã đội nón ra đi Sau những trận thua trí tử của thằng chồng cờ bạc Nói chứ bao nhiêu là tiền là của Tích góp được thực cũng có ít đâu Đều là mồ hôi nước mắt của chị cả đấy Ây thế mà bây giờ Nó đều chắp cánh bay đi cả Chị chẳng còn lại gì Ngoài cái xác nhà Cái giường ọp ẹp Nhìn lên cái giường nơi con trai mình vẫn thường nằm Chị lại chua sót lau nước mắt. Đầu dây bên kia, tiếng tút tút ngân dài. Từng ký ức về đứa con khốn khổ len đầy trong óc của người cha Làm sống lại những cái thứ tình cảm mà tưởng chừng đã chết trong lòng Trọng từ lâu Hộp cơm trên bàn cũng đã trương lên vì ngâm nước canh, nguội tanh nguội ngắt Trọng cũng chẳng ăn nổi nữa Cổ họng của gã cứ nghẹn lại như thắp sắp muốn nôn cả ra Người của gã run lên bẩn bật vì mặc cảm tội lỗi với đứa con bé bỏng Đôi tay lấy bày của chồng Lật manh chiếu rách Ở trên giường Lôi ra tấm hình chụp chung cả nhà Cùng với đứa bé kháu khỉnh trọng bế ở trên tay còn ơi còn Hắn nhìn ra góc Một cái chai lăn lóc còn lưng lửng rượu Hắn cần uống một chút Để cho vơi đi những mặc cảm Trọng bò đến nhặt cái chai mở nút Rồi từ từ thòng vào cổ Trời đã tối mịt Dãy nhà trọ cũng bắt đầu lặng đi Tiếng cười nói của những người công nhân sinh viên Cũng chìm dần Họ đã chuẩn bị đi ngủ Trọng vẫn ngồi rũ rợi ở dưới sàn Tựa lưng vào thành giường Mặt hướng về phanh cánh cửa phòng Đóng im lìm Chỉ le lói qua khe cửa hẹp Hát cái thứ ánh sáng vàng vọt từ ngoài dọi vào Người của hắn cảm thấy quay cuồng Mắt bắt đầu nhìn một hóa hai Báo hiệu trong một đêm say rượu dễ ngủ Dù có biết bao nhiêu chuyện Vẫn đang xảy ra Trọng ly hôn vợ Trọng bán một nửa mảnh đất tràn đợ Rồi ra đây sống trong căn nhà trọ tồi tàn Trong đầu của trọng vừa bùng lên Một sự xót xa căm hận Ký ức về một ngày Tết Mưa phùn bay mù mịt Trong căn nhà nhang khói nghi ngút Với cả đống bài vị tượng thần tượng thánh Bày la liệt Lão thầy bói tỉ tê, bảo nhỏ hắn, trong lúc thu đang bế đứa bé tâm thần ở ngoài cửa. Này, tôi nói với chú, con chú, ấy, thằng bé cái kìa, nó là mầm họa đấy, là mầm họa. Nó là nguyên nhân làm cho gia đình chú lùi bại đấy. Lúc ấy chậm cũng chẳng tin vào lời của lão thầy. Gã chỉ nghĩ rằng xem bói da ma Quét nhà ra rác Lão ấy là muốn moi tiền của vợ chồng gã mà thôi Thế nhưng giờ này khi đã trắng tay Trọng mới ngẫm lại Cảm nhận thầy nói Năm ấy là có lý Đứa bé tâm thần giờ này đã bỏ đi Dù chưa biết sống chết ra sao Thế nhưng phải chăng là trời thấy gia đình Gã quá khổ cho nên đoái thương Trời đón thằng bé đi Để cho gã phất lên Trọng không biết nữa Nhưng nỗi buồn về sự mất tích của thằng Trúc tự nhiên vơi đi hẳn để sáng lên trong lòng của gã một ngọn lửa le lói của hy vọng. Gã mở cửa, bụng cồn cào khó chịu vì cái chất men đang ngấm dần muốn tống ra khỏi cổ. Trọng cố nén cơn buồn nôn, lào đảo, mở hẳn cánh cửa sắt của khu chợ, gặp người tuôn xối xả một chút thức ăn pha lẫn với rượu. Nồng nặc mùi cồn Chua lét mùi của dịch bao tử Ra cái rãnh ở trước nhà Cái thương mùi ghê tẩm ấy, Nó sọc lên Làm cho trọng dùng mình Gã lại phải gặp người nôn thêm một lần nữa Một gã đàn ông thất trí bệ giặc Được khắc họa rõ nét bằng hình ảnh Tay móc họng tay kia bám vào cột điện Cố gắng cúi gặp người như là con tôm Rồi dùng mình run bẩn bật Mỗi khi mọi thứ ở trong dạ dày ọc ra Trọng vẫn còn đang loay hoay nôn mửa Thì bỗng một bàn tay Vỗ nhẹ lên lưng Giúp cho hắn trở nên dễ chịu hơn đôi chút Không biết là ai Nhưng Trọng vẫn lấy tay áo quẹt mép Để cho trôi bớt cái dịch thức ăn còn dính Gã ngẩn đầu Toan ngỏ lời cảm ơn người qua đường lạ mặt Nhưng bỗng nhiên Trọng giật mình Lốm cuốn Gã dẫm chân cả vào chính bãi nôn của mình Rồi vấp ngã bật ngửa người ra đất Cơn kinh hoàng còn chưa dứt Trọng bò lùi bằng cả tứ chi Con mắt trợn trừng Thêm mồm chua lét mùi dịch vị Há ra một lúc lâu sau Mới ngậm lại được Ồ, Trúc Sao Sao mày lại ở đây hả Trúc Đúng vậy Đang đứng lù lù trước mặt trọng Là thằng con trai tâm thần phân liệt Suốt ngày cười nói làm nhảm Nửa tỉnh nửa mê Và đã mất tích đến nửa buổi rồi Trúc đứng trước mặt bố nó Khuôn mặt của nó lúc này Lại không còn ngơ ngẩn như xưa Ánh mắt của nó buồn giàu Cứ thế nhìn đau đáu về phía Trọng Trong tương ấy năm dài đằng đắng Chăm sóc thằng con bệnh hoạn Đây là lần đầu tiên Trọng được nhìn Thấy nét mặt tỉnh táo của con như vậy Nhưng đó không phải là lý do Làm cho gã bất ngờ Làn da của con gã đen nhem nhẹm Bẩn thỉu Ngày xưa đã không còn nữa Mà bây giờ nó trắng bờn bợt Lại pha chút xanh sao Cứ như là người bị nhốt lâu Ở trong hầm tối Khuôn mặt của thằng bé nó hóp lại Gò má nhô ra Đôi mắt trũng sâu đen xì Tội như kẻ bị bỏ đói Hoặc là thiếu ngủ lâu ngày Còn chưa kịp định thần thì bất ngờ Thằng Trúc lên tiếng bố sao muốn nỡ bỏ con ở đây lạnh lắm bồ, ơi. bồ ơi. câu hỏi như nhát dao xoáy sâu vào trái tim tội lỗi đã mang sẵn mặc cảm vô trách nhiệm với con nhưng trong câu nói hàm chứa đầy oán trách trọng không thể nào tưởng tượng được Rằng đứa con bị điên, bị tâm thần bao năm Nay lại có thể bật ra cái lời Nó tỉnh táo đến như vậy Không những thế khoảng cách giữa hai cha con Cũng không xa, chỉ chừng vài bước chân Thế nhưng âm thanh Nó cứ văng vẳng như từ một cõi Xa xôi nào vọng về Âm điệu trong lời nói Nó thê thiết nỉ non như là tiếng ai oán Làm cho trọng dùng mình Trong phút chốc những kỷ niệm Với đứa con trai tội nghiệp ùa về Trong lòng của trọng trùng xuống Gã lồm cồm ngồi dậy Vươn người ra phía trước Toàn nắm lấy tay con để giữ con lại Sáng ngày mai sẽ đưa về cho mẹ nó Dù chính trọng cũng đang thắc mắc là làm sao một thằng bé ngớ ngẩn Lại có thể nhớ đường để đi bộ từ nhà sang đây Trong phút chốc Những kỷ niệm về đứa con trai tội nghiệp ủa về Làm trong lòng của gã như trùng xuống Lồm cồm bò dậy Trọng vươn người ra phía trước Toàn nắm lấy tay thằng bé để giữ con lại Trọng đang thắc mắt Tại sao lại có thể như thế Thế nhưng ý định giữ thằng bé lại không thực hiện được Trọng càng cố tiến đến gần thằng bé Thì thằng bé lại như càng lùi lại Khoảng cách giữa hai cha con chỉ có vài mét Nhưng trọng có cố như thế nào Cũng chẳng thể nào chạm được vào người trúc Đôi chân nhỏ bé của nó chẳng hiểu tại sao lại nhanh đến vậy. Trọng cứ như vậy chạy theo cái bóng gầy guộc, đến muốn mệt bở cả hơi tai. Thế nhưng đúng lúc tưởng rằng, phải dừng chân để nghỉ. Bỗng nhiên thằng bé đứng lại. Nó ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt trọng, bằng một tia nhìn u ám như muốn trách móc. Ánh nhìn ấy vô cùng kỳ quái, bởi vì ngay cả những đứa trẻ bình thường cũng không mấy khi nhìn người khác. Bằng đôi mắt như vậy cả Hai đồng tử của trọng giãn to Để cố gắng thu vào toàn bộ khuôn mặt Của đứa con rổ dại Trong tấm gương đen xỉ ấy Một lần nữa thằng bé lại dõi tên nhìn oán trách Vào mặt trọng Khuôn mặt nó xị xuống Gần như chảy dài ra Từ hai khóe mắt cũng ứa ra dòng lệ Nhưng trọng bất ngờ thất kinh Đến há hốc mồm bước lùi lại Bởi không phải là thằng bé khóc Mà là từ khóe mắt của nó nhẹo xuống Hai dòng máu đỏ Máu chảy dài trên gò má Máu nhẹo tông tỏng xuống nền đất Trước sự hãi hùng của Trọng Thằng bé lùi dần Lùi dần rồi quay lưng bỏ đi Mất một lúc lâu sau Trọng mới định thần Vùng dậy định đuổi theo Thế nhưng thằng bé đã tan biến vào trong màn sương mờ đục Tựa như là khói nước vậy Trọng như không thể tin vào mắt mình Đưa tay rội rội mấy lần Rồi càng bàng hoàng hơn khi phát hiện ra là mình vẫn đang đứng ngay trước cổng dậy trọ Bên dưới chân chỗ cái rãnh nước Mùi chua của bãi nôn vẫn đang bốc lên nồng nặng Trọng choáng ván cả người Đưa tay vỏ đỏ bóp chán Vì chẳng thể hiểu nổi Cái chuyện quái quỷ gì Nó vừa diễn ra, vừa nãy gã đuổi theo thằng bé cả một quãng đường dài, rồi ngã vật ra đất khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của con. Và ngay cả lúc này đây, gã vẫn đang thở phì phò vì kiệt sức. Thế mà tại sao lại vẫn đứng ở chỗ cũ như chưa hề di chuyển? Trọng luống cuống hoang mang, chẳng thể nào tự trả lời được những thắc mắc của mình. Gã vịnh tay vào cột điện. Lào đảo quay vào trong căn phòng trọ tối om om, không có thắp đèn. Sương đêm đã phủ xuống trắng bạc cả một góc trời thấm qua lớp bài áo công nhân cũ kỹ, khiến cho trọng dùng mình vì lạnh. Đi vào phòng sờ tay tìm công tắc điện, loay hoay một lúc, ánh sáng mới lé lên. Tia sáng vàng vọt của ngọn đèn 40W cũng chẳng đủ sức soi tỏ cả căn phòng, chỉ yếu ớt mờ mờ. Làm cho khung cảnh vốn đã xác xơ Lại càng thêm tiêu điều tăng tốc Ngồi bệt xuống đất Tựa lưng vào thành giường Trọng với lê bao thuốc du lịch đỏ Nằm lăn lóc Rút một điếu châm lửa hút Làn khói khét lèn lẹt bốc lên Trọng thoáng dùng mình ngẫm nghĩ đến những sự kỳ lạ Mình vừa gặp Trong đầu của gã lé lên một ý tưởng hãi hùng Mà lập tức trọng phải gạt nó đi ngay Gã rót cho mình một cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Trọng tự nhủ tất cả những điều vừa rồi, chẳng qua chỉ là do mình say rượu, mà tưởng tượng ra. Kết hợp với những chuỗi cảm xúc ứ động trong lòng, và mặc cảm tội lỗi của người cha vô trách nhiệm, khiến cho gã tự tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi. Tự tạo ra những ảo ảnh trong cơn nửa tỉnh nửa say, gã tự nhủ sẽ không gọi điện cho vợ. Và kể lại những biến cố vừa rồi Gã đoán đó chỉ là ảo giác Của một đầu óc Đã mụ mẫm bởi hơi men Dẫu rằng là tự trấn an bản thân như vậy Nhưng trong đầu của gã vẫn cứ văng vẳng Âm thanh buồn bã Sầu thảm Lúc gần, lúc xa Bố ơi Sao muốn nỡ bỏ con Sao muốn nỡ Sao bỏ nỡ con như thế, như thế? Bố, ơi. bố ơi. Câu nói tỉnh táo hiếm hoi của nó như nhắc nhở. Những chuỗi ngày đã nghiệt ngã hắt hồi thằng bé. Đáng lẽ ra nó phải xứng đáng nhận được tình yêu thương đùm bọc hơn những đứa trẻ bình thường cùng trăng lứa. trong thoáng chốc mà cảm trỗi dậy, trọng vô thức bật khóc, thương cho cái phận mình, thương cho cả người vợ và chính đứa con mà gã đã đang tâm xua đuổi. Bức hình cả nhà gã chụp trong công viên Nằm lăn lóc ở trên sàn Gã phải nhặt ngay lấy Giấu vào trong cái chiếu rách Gã muốn uống Uống thật say để quên đi nỗi buồn Vẫn cứ sâu thẳm trong tâm trí Những giọt rượu cuối cùng Khi nãy gã đã nôn cả ra ngoài rồi còn đâu Chẳng còn gì giúp gã có thể chiến thắng Nổi cái đầu óc đang mụ mị Trọng từ từ nằm xuống trên nền đất lạnh cóng Không hiểu vì sao Gã cứ thế mà thiếp đi Như thế là một người đang tham dự Vào cuộc đua đường trường Và đã kiệt sức Trong một gian buồn khác Nó cũng tồi tàn chẳng kém gì Gian phòng trọ của Trọng Chỉ khác cái là nó sạch sẽ Không có nhiều rác rời vỏ chai rượu chè Thu đang nằm ở trên cái giường đơn độc Nơi mà hai mẹ con chị Vẫn thường nằm ngủ Căn nhà vốn đã quạnh hiu trống chảy Vắng bóng người Nay lại càng thêm tiêu điều thê lương Như có pha lẫn mùi tử khí đâu đây Thu nằm nghiêng, một bên mặt áp xuống bàn tay, đôi mắt vẫn mở to nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ Chị chẳng ngủ được, dù đêm đã khuya lắm, ngoài cửa sổ từng ngọn gió đông vẫn đang ảo ảo chút xuống mảnh sân gạch nhỏ Làm cho những chiếc lá khô quắt khô queo cứ thế bay xào sạc, nghe cứ như là tiếng người than vãn Những trận gió dít xuyên qua cửa sổ, gió thổi ù ù như không muốn để chị được ngủ yên Mắt Thu vẫn mở chừng chừng dù đôi lòng trắng đã vằn vện đỏ hoe vì những tia máu chằng chịt đâm ra tô tủa cây trong lòng mắt. Người chị nằm nghiêng ở trên giường co rúm lại như con tôm, cố cuộn tròn lại trui thật sâu vào trong chăn cho khỏi rét. Hàm răng của Thu đánh vào nhau lách, ca lách cách như một kẻ độc hành đang lạc đường giữa đêm đông, chứ chẳng phải là người còn đang ở trong nhà. Không cảnh căn nhà càng lúc càng trở nên quái dị trong tiếng gió thổi rì rào. Thu còn nghe rõ Tiếng lanh canh đều đặn của cái chuông gió treo ở trên cửa sổ. Ấy là cái thứ đồ chơi mà thằng Trúc vô cùng ưa thích. Chính nó đòi chị mua trong một lần hiếm hoi trước đây được bố mẹ dẫn đi chơi ở công viên. Chiều chiều sau mỗi một ngày làm việc về, chị Thu lúc nào cũng thấy thằng bé ngồi ngẩn mặt ra sau cánh cửa sổ. Nhìn cái chuông gió thích thú gieo lên những câu mà chẳng ai hiểu. Những hình ảnh của thằng con tâm thần bệnh tật ùa về làm cho chị dùng mình Nước mắt chị lăn dài xuống gối Trời dần lặng gió Trả lại cho màn đêm một sự tịch mịch Lặng lẽ đến dị thường Ở ngoài sân, ở sau nhà Không hề có lấy nổi một tiếng rế kêu Tiếng côn trùng giả dích như mọi bữa Trong xóm mỗi đêm vẫn thường vang lên tiếng chó cắn cản Sủa những người đi lang thang về muộn Thế như ngày hôm nay Không gian nó lại im phong phắc Dường như cả căn nhà tồi tàn rách nát Bị trùm lên một cái chăn bông khổng lồ Đen kịch ngăn cách tất cả mọi thứ âm thanh Mọi hình ảnh ở bên ngoài Tựa như bị chặn lại bởi một lớp kết giới vô hình Phân chia giữa cõi dương trần Và trốn âm tàu địa phủ Ý nghĩ về sự tịch mịch của đêm vẫn còn chưa kịp tan Thì đột nhiên trong đêm hoang vắng Cái chuông nhỏ bỗng nhiên nó kêu lanh ca lanh canh Mà mặc dù chẳng hề có cơn gió nào thổi đến cả Thu giật mình chuyển hướng dẫn mắt ra bên ngoài cửa sổ Nhưng như một phản xạ Chị run bắn người Hàm răng cắn chặt vào nhau Để không bật ra tiếng hét Đôi mắt trợn tròn gần như rách cả khoép mắt Ngồi bên ngoài cửa sổ Từ bao giờ xuất hiện Một cái bóng đen nhỏ thó Người nó bé tẹo gầy guộc Thậm chí lồi cả những phần xương bảo vai ra khỏi lớp áo mỏng Chị không nhìn được mặt của cái bóng Bởi vì cả cái đầu của nó đang ngửa ra sau Hướng lên nhìn cái chuông vẫn đang kêu lẻng kẹn Dù chẳng nhìn được Thì cái dáng vẻ gầy cuộc xác xơ ấy vẫn rất đổi quen thuộc Dáng người mà chị vẫn thấy chiều chiều Ngồi ở cửa chờ chị Mỗi khi chị tan làm về Nó chính là thằng Cú Trúc Thằng con trai của chị Thằng bé đã mất tích gần một ngày qua Thu bụt rùn cả người Vì dáng vẻ của đứa con trai chị lúc này vô cùng cổ quái Mất một lúc lâu chị mới trồm dậy khỏi giường Run dậy lắp bắp chúc Trúc, Trúc Trúc ơi có, có con đấy à Con đấy à Trúc Sao lại ngồi ngoài đấy Vào nhà với mẹ con ơi Vào nhà ạ Thằng bé hình như không nghe được lời mẹ gọi Nó cứ ngửa cổ Nhìn lên cái chuông Càng lúc càng rung lên dữ dội Chuyển thành những âm thanh chói tay rùng rọn Thu run dày tiến lên vài bước Trong lòng của chị bùng lên cảm giác bất an Chị lại cất tiếng gọi con Nhưng lần này âm thanh của chị đã pha lẫn trong nước mắt Trúc ơi Con ơi Con ơi Mẹ mẹ Mẹ Lời còn chưa bật hết ra khỏi miệng Tiếng khóc nức nở còn chưa kịp cất lên Đã bị chặn đứng ngay Cái chuồng gió Đột nhiên vỡ tan Bắn tung tué khắp nơi thành những mảnh vụn sắc như dao Thu vội vã xoay người né Chị hoảng hốt lùi lại Lúc ấy từ ngoài cửa Thằng Trúc từ từ gặp đầu đi về phía trước Nó tựa cầm lên thành cửa sổ Đưa con mắt trắng rã nhìn vào bên trong Từ khóe mắt của nó nhẹo ra những dòng máu tươi, máu lăn dài trên gò má, máu tràn cả lên lớp tường vôi đã bong chóc. Ánh mắt của nó nhìn thẳng về phía thô cảm giác ánh mắt ấy như là một lời oán trách ghê giận. Chị Kinh Hãi chết lặng người, thằng bé không còn đen đùi bẩn thỉu khuôn mặt của nó đã bớt lấm lem. Nhưng lại mang một làn da trắng như ngâm nước đá Hai hô mắt trũng sâu nhìn mẹ Còn dòng máu đỏ vẫn cứ chảy ra ống ọc Thu đập toàn cất tiếng Nhưng thằng bé trừng mắt Mẹ Mẹ ơi Sao mẹ nỡ bỏ rơi con Mẹ ơi Chị thu tái mặt hướng đôi mắt thất thần nhìn con Nó chỉ cách chị còn có một bức tường vôi và một khung cửa sổ. Những âm thanh rượu vậy như vọng về từ cõi âm ty ti. Tiếng của nó lanh lạnh nghe như là tiếng chuông gió. Và vô cùng tỉnh táo chứ không giống của một kẻ khờ dại. Đầu óc của chị Thu choáng váng muốn ngã khịu xuống. Nhưng ngay lúc ấy từ trên cao, cơn gió lạnh thổi ào ào. Hất tung cánh cửa sổ, vùng mạnh ra. Cả căn nhà chìm trong một màn đêm đặc quánh. Âm thanh quá lớn khiến chị vốn kinh hãi phải giật mình, nhảy phát lên giường trùm chăn, ngồi thu lưu một góc. Cái bóng đèn ngủ ở trên tường cũng chớp nháy liên tục rồi tắt ngấm. Cả căn nhà nằm dưới chân đồi bây giờ đã bị màn đêm nhốt chừng Giữa màn sương trắng đục bủa vây cả xóm làng, một vài con chó đã bắt đầu cắn nhấm nha nhấm nhẵng. Rồi sau đó chúng nó chu lên từng hồi nghe ghê giận. Một cái bóng đen nhỏ bé lướt qua màn đêm, sau đó tan đi trong mù mịt. Sáng sớm ngày hôm sau, trước con ngõ nhỏ dẫn vào xóm, mấy bà háng ra hàng rau đã tụ tập, bày ra trên nền đất đủ thứ thức ăn, rau tươi cho ngày mới. Họ vẫn vậy cặm cụ như là cái máy được lập trình. Khi thoảng mới nghỉ tay vươn người xoay lưng kêu răng rắc cho nó đỡ mỏi. Con mấy bà nhanh nhẹ đã bắt đầu cầm cái chai lít giữ trên tay, phun phỉ phì nước từ bên trong, lên những mưa rau mặc dù chúng mới được hái từ ngoài ruộng vẫn còn đẫm nước. Những bà hàng thịt thì bắt đầu xả những tảng thịt lớn thành những mảnh nhỏ hơn. Phân rõ loại thịt, than, ba chỉ, xương sườn, chân giò đủ các kiểu. Người ta cứ mãi mê làm nhưng thỉnh thoảng lại dướng cổ lên hỏi nhau. Này, thế không biết là thằng Trúc con nhà Thu đã về chữa hả nhỉ? Một giọng khác lanh lành. Ừ thì chắc là mẹ nó cũng phải tìm được rồi chứ. Đeo mẹ cái thằng bé tâm thần để biết đường nào mà đi. Có khi nó chỉ trốn chơi đầu lanh quanh đây. Khổ thế đấy. Có thế mới biết là thân cỏ lọ mọ như chị em mình vẫn còn sướng chán các bà nhỉ? Có mấy người cười cười hưởng ứng câu đùa đó Nhưng cũng có một hai bà ở cuối chợ Bắt đầu làm dấu Ra hiệu cho những kẻ khác trật tự Vì có một bóng người thất thẻo lững thững bước đi Đó không ai khác Chính là người đàn bà bất hạnh Có đứa con trai tâm thần đang bất tích Nhìn nét mặt thẫn thờ của chị Mấy người vội vàng sốt sáng hỏi Ô okay, kìa Thu ơi Thế hey, hey, hey, hey, thằng bé về chưa Thằng Trúc nó về chưa Chị ơi, liền một lúc hai ba giọng cùng đồng thanh cất lên hỏi, nhưng đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu buồn bã và đôi mắt sưng húp đỏ mọng. Những tiếng than não ruột cất lên, những đôi mắt chua sót, nhìn nhau rồi chuyển hướng sang người thiếu phụ, đang thẫn thờ vì mất con. Đã có vài người góp ý. Thôi, thế không khéo phải đi báo công an thôi cháu ạ. Chứ mà để lâu quá à. Người vừa rồi còn không dám nói cho hết ý của mình Ai cũng hiểu ý bà là gì Thu gật đầu vài cái Rồi khó nhọc cất lời Âm thanh đã hơi nức nở Chừng như là sắp sửa không ngăn nổi tiếng khóc Vâng Cháu cũng đừng đang định lên công an bây giờ đây Bà bán hàng tốt bụng kia lại hỏi Nhưng nhưng mà mày thế này Rồi có đi được hay không Một người khác trẻ hơn Thấy thấy nhanh nhẹn bảo Thôi, thế bà trong hàng hộ cháu, cháu đưa ủ nó lên trên đồn công an, chứ trông nó đầu óc ngơ nga ngơ ngẩn lúc này như thế này. Đi đường không khéo rồi lại húc vào đâu thì chết. Chị này nói xong, quay sang kéo tay thu đứng nép vào bên lề đường. Mày đợi chị một tí, nha. Chị ra lấy xe đã, đợi một tí. Hai người vừa đèo nhau ra khỏi khu chợ nhỏ, họp ngay đầu ngõ. Cũng là lúc những bà bán hàng thở dài ngao ngán. Một bà nhịn không được lầm bầm Bố tiền sư nó chứ Thằng chồng đâu mà để con vợ Nó khốn khổ khốn nạn nhọc nhóc Thế nay không biết Nhưng của cũng đáng tội Vợ chồng người ta ly hôn rồi còn đâu Một người đàn bà khác Tỏ ra hiểu chuyện sen vào Nhưng người vừa nãy ấm ức ấy nhưng mà thằng Thằng cu trúc Có phải là con riêng của con thu đâu Cái thằng trọng xem ra là cái phường cạn tàu ra máng Ăn ở như thế Rồi kiểu gì trời cũng quả cũng quáng cho Mẹ bố thật sự Anh công an nghiêm nghị Hỏi han cặn kẽ toàn bộ đầu đuôi tình hình vụ việc Lâu lâu lại đẩy cái hộp giấy Vừa lấy ở dưới căng tin lên cho người thiếu phụ lau nước mắt Nhìn lại người mẹ trẻ nhưng nét mặt ủ ruột buồn bã Rồi ngó xuống lá đơn tường trình Anh cao mày ngẫm nghĩ Cứ cho là đứa bé bỏ nhà đi từ lúc mẹ nó đi làm Thì tính đến hơn 24 tiếng Bình thường những vụ việc như thế này Cần phải được báo cáo ngay Chẳng hiểu sao người mẹ Lại không gọi công an từ tối ngày hôm qua Để đến tận bây giờ mới lên trình báo Ngồi bên cạnh chị Một cô bán rau xem chừng lớn tuổi hơn một chút Đang vỗ vai lựa lời an ủi Đối tượng mất tích là một Thằng bé mắc bệnh tâm thần Là con của một cặp vợ chồng vừa ly dị Bố của cháu bé Là công nhân nhưng rượu chè cờ bạc do chán đời bất đắc chí Dẫn đến cảnh gia đình nhà tan cửa nát với bệnh trạng của cháu bé Thì sự việc nó mất tích là vô cùng nghiêm trọng Nhất thiết phải điều tra làm rõ càng sớm càng tốt Nhưng khả năng cao đây không thể là một vụ bắt cóc tống tiền Bởi vì bất kỳ tên tội phạm nào muốn lên kế hoạch thực hiện một tội ác Tương tự cũng phải theo dõi rất lâu Xem xét tình hình tài chính của khổ chủ Rồi mới tiến hành bắt cóc Nhà chị thu quá nghèo Ấy là còn chưa kể Đứa bé không được bình thường Về mặt tâm thần thể chất Không đời nào có thể trở thành con mồi cho lũ tội phạm Nghĩ vậy anh công an ôn tồn Tạm thời bây giờ chị cứ về nhà đi Chúng tôi sẽ cử người Đi tìm hiểu gần xa Bởi vì cháu bé có khả năng đi lạc Chứ bắt tóc tống tiền thì thấp lắm Anh còn chưa dứt lời Thu đã đứng bật dậy nức nở Trầm trầm sự nhỡ các anh Chưa gia đình tôi nghèo túng Chẳng biết phải làm gì Cháu nó thì điên điên dại dại Chỉ sợ ra đường lỡ mà có làm sao Rồi tôi ân hận cả đời Anh công an bối rối một lát Rồi nghiêm mặt Vâng chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức Bằng mọi cách sẽ cố Tìm được tung tích của cháu nó trong thời gian sớm nhất Chị về nhà, nhớ để ý điện thoại. Chúng tôi chúng tôi có thể gọi bất kỳ lúc nào. Vậy là hai người đàn bà lại lùi thổi dắt nhau ra sân, lấy xe về nhà. Anh công an cũng ân cần tiễn ra đến tận ngoài cửa, ánh mắt anh trầm ngâm. Nhìn theo bóng dáng của chiếc xe máy cà tàng, khuất dần trên con đường lồn nhồn, sỏi đá, chưa đổ nhựa. Trong đầu anh không ngừng thắc mắc việc, Người mẹ tại sao lại không báo án từ ngày chiều hôm trước. Trọng lao xe vào một nhà Lợp tôn của công ty Rồi dừng lại Lầy bẩy dắt dọn vào một góc Vì xung quanh đã kiên mít chẳng còn chỗ Do hắn đi làm muộn hơn mọi ngày Đến gần nửa tiếng Ông bảo vệ ra cau mày Nhìn hắn rồi hỏi Này, thế mày ốm sao mày không ở nhà đi Đi làm làm gì Chân tay còn run bẩn bật lên thế kia Quay máy tiện Không khéo nó nghiến cho một cái thì chết cha mày Những tưởng lời nói Ân tình quan tâm ấy sẽ nhận được lời cảm ơn Thế nhưng không Trả lời ông chỉ là sự im lặng và vẻ mặt thất thần Có pha sự kinh hãi của chồng Gã cứ thế thất thiểu bước đi Lúc đi qua người ông bảo vệ Có cái mùi tanh tanh khăn khẳng Bốc lên quẹn với mùi rượu Trên quần áo của gã Ông già phải nghiêng người Quay đi né tránh Thấy gã đi khuất Ông bảo vệ mới lầm bầm mẻ bố tiền sư Gớm người đâu mà hôi như cũ Làm gì mà cứ như người mất hồn thì không biết. Ông đoán đúng bởi cái dáng đi siêu vẹo. Đôi vai còn đang run lên bẩn bật của Trọng. Và con mắt lạc thần đã chứng minh rằng gã cũng đang chẳng còn hồn vía. Sáng nay như mọi ngày, Trọng ngồi dậy khỏi giường để chuẩn bị đi làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào thì vợ chồng cũng đã ly hôn, quyền nuôi con thuộc về thu... Gã bị tòa xếp là một kẻ ăn chơi chắc táng Không có khả năng chăm sóc cho đứa bé Giờ này thằng chúc nó có đi đâu Thì dù trong lòng có muốn Cũng chẳng biết tìm nó về kiểu gì Nhưng khi bước xuống giường Chuẩn bị đánh răng rửa mặt Gã mới nhớ ra Bần thần một lúc Gã phát hiện có điều không có đúng cho lắm Không đúng là bởi lẽ đêm qua Rõ ràng là Trọng nằm ngủ ở dưới đất Sao sáng nay lại thức dậy ở trên giường Ai đã đưa gã lên giường Hay gã say quá Gã tự mình mò lên Mà bản thân gã cũng chẳng nhớ Trọng lắc lắc đầu bóp chán Cố gắng để ký ức trở về Nhưng gã không thể nào nhớ được Mọi chuyện từ khi gã thiếp đi Chìm vào giấc ngủ Đồng hồ đã nhảy sang số 8 Gã vội gạt đi những suy nghĩ trong đầu Lấy bàn chải đánh răng Đánh qua loa hàm răng ố vàng những nghệ Vì khói thuốc Trước khi lấy xe ra khỏi nhà ọng thầm nhủ, chắc vẫn kịp. Gã lao đi trên đường, vượt cả đèn vàng đèn đỏ sao cho cố kỉ đến lúc giờ kịp vào ca, không thể để cho lão quản đốc lôi gã ra trong buổi bình bầu kiểm, rồi đến lúc lại bị phạt, bị trừ lương. Bánh xe lao vun vút trên đường, đột nhiên nghiến trên mặt con lọ kêu zin zít đến rợn người. Để lại trên lớp bê tông Hai vệt đen xì xì khét lẹt mùi cao su cháy Trước khi chiếc xe dừng khựng lại thu hút sự chú ý của bao người May mà trọng kịp thời xử lý Cho nên không có điều gì đáng tiếc thay nhưng máu nóng nổi lên Gã xuống xe Đá chân trống Lao về phía cái trứng lại vật chạy bằng cơm Toàn định vả cho nó mấy cái về cái tội nhảy ra đường Suýt nữa làm trọng ngã chết. Vừa chạy tới nơi rằng tay của cái thứ nhỏ bé kia ra thì trọng xứng người lui về phía sau vài bước. Gã hốc mồm trợn mắt. Như thể chưa nhìn rõ. Rồi lập tức tiến đến định nắm tay đứa bé. Bởi gã nhận ra đó chính là thằng cô Trúc. Có điều gã không kịp lôi con về nhà. Cũng y như là đêm qua. Thằng bé cứ lùi dần lùi dần. Mặc kệ cho trọng đuổi theo. Thằng bé lùi từng bước nhưng không hiểu sao Trọng chạy toát cả mồ hôi cũng không theo được Chính lúc gã kiệt sức Không nhấc lên nổi chân Thằng Trúc dừng lại Nó ngẩn đầu lên nhìn bố Ánh mắt sâu thăm thẳm Hai đồng tử giãn to gần hết cả tròng đen Như là mắt của con mèo ở Trong đêm tối Bất ngờ thằng bé lên tiếng Bố ơi Bố Con chết rồi Ở dưới này Lạnh lắm mùi Ôi Âm thanh xa xôi rượu vội cất lên Từ khóe mắt của thằng bé Chảy ra hai dòng máu đỏ Trọng đứng xứng người Con mắt của gã đờ ra như là pho tượng Đôi chân run lên lẩy bẩy Không còn sức bước Cái mồm há hốc ra vì kinh ngạc Trước mặt chọc Thằng Trúc cứ lùi dần lùi dần Rồi biến mất Khi một cái xe băng qua. Còn trước kịp định thần. Thì một tiếng phanh xe chói tay làm cho trọng giật mình. Quay đầu kinh sợ. Bởi cái xe tải ầm ầm chạy trên đường. Trước khi kịp phanh lại ngay trước đầu xe của gã. Người tài xế ở trên xe thổ cổ ra chửi. Này này này. Mẹ mày. Mày điên à. Ô hay thế đang đi sao lại dừng. Mày muốn chết. Mày tìm mẹ ở chỗ khác mà chết. Đừng có đổ vạ lên đầu bố mà nhá. Dứt lời ông tài xế đạp ga, đánh lái cái xe sang một bên rồi lao đi tiếp Bỏ lại những lời chửi rủa vì cây cú Trọng cho đến giờ mấy hoảng hồn ngơ ngác nhìn xung quanh Quả thật là gã đang đứng ở giữa đường Nhưng vẫn là ở trên xe chứ không hề nhảy xuống mà đuổi theo thằng con như vừa rồi Hai bên đường người ta đã tản mát sau một hồi chỉ trỏ, bàn tán Còn Trọng thì bùn rùn cả chân tay Tiếp tục nổ máy mà lao đi Đêm hôm qua gã cũng đuổi theo thằng bé con Rồi hóa ra đứng nguyên một chỗ Khi ấy trọng còn nghĩ rằng là mình say rượu Nhưng đến lúc này thì không phải Không thể Gã vừa ngủ dậy Bao nhiêu rượu và đồ ăn đêm qua đều đã tháo cả ra rồi Say thế nào được mà say Đều làm cho trọng kinh sợ nhất là hình ảnh thằng cu con Xuất hiện ở mọi nơi Rồi lại đột ngột biến mất như sương khói Như thế là thế nào Không lẽ ngay giữa một đô thị sầm uất như vậy mà lại có ma? Hay là trọng đã mắc một cái chứng bệnh tâm thần loạn trí gã tưởng tượng ra hình ảnh của con mình ở bất kỳ đâu? Mà không lẽ... Không lẽ là thằng bé đã chết hay sao? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên chạy đi chạy lại trong đầu làm trọng quay cuồng tróng váng. Khi đến gần xí nghiệp gã đã trầm ngâm điểm lại toàn bộ những sự việc lạ lùng diễn ra từ khi thu báo tin con trai mất tích, sau tất cả trọng LM nhận ra có một việc ghê gớm nào đó đã xảy đến con mình và cho đến giờ này thì gã quả quyết thằng trúc đã chết. Trọng thất thểu lê bước chân lên gặp quản đốc để xin nghỉ làm trước khi đến đồn công an để báo án. Dù có thể chẳng có ai tin vào những giấc mơ, những ảo ảnh của gã có thể là sự thật được. Tay quản đốc đưa mắt nhìn trọng một lượt từ đầu xuống chân. Lão không mặt nặng mày nhẹ với trọng như mọi khi, bởi vì chính lão cũng nhận ra cái bộ dáng tiểu tụy thê thảm đến mức đáng kinh ngạc trên gương mặt của trọng. Lão mới hỏi: "Thế làm sao mà chú xin nghĩ làm? Đã đến tận đây rồi thì cứ vào ca thôi chứ." Trọng ủ rột, đưa đôi mắt thất thần nhìn lên Con trai em Con trai em cháu nó mất tích rồi Lão quản đốc giật mình đặt vội chén nước chè đặc Đang cầm ở trên tay dằn xuống bàn Làm cho nước chè sóng sánh cả ra ngoài Lão sốt ruột Ai? Thằng thằng Trúc à? Nhưng mà nhưng mà con cậu nó Nó nó, nó bị bệnh cơ mà Làm sao Làm sao mà mất tích Ủa hay Liệu có nhầm lẫn ở đâu không Trọng không trả lời hết hàng loạt những câu hỏi của vị thủ trưởng. Gã trầm ngâm lắc đầu kể lại, đầu đuôi cuộc điện thoại mà đêm qua thu gọi. Cố tình lướt qua những chi tiết mờ mịt, không rõ ràng mang màu sắc lêu chai mà gã đã trải qua. Lão quản đốc nghe xong không biết nói gì hơn, chỉ đành vỗ vai trọng rồi vự vàng ký giấy cho phép nghỉ để trọng về nhà lo việc tìm con. Rõ ràng là trong ánh mắt của lão quản đốc càng lúc càng nghiêm nghị, Cứng ngắt nay cũng đã phải ánh lên những tia xót xa, thông cảm cho cái hoàn cảnh khốn cùng của vợ chồng nhà Trọng. Trước lúc Trọng ra ngoài cửa, lão còn gọi với theo. Này, này, chú Trọng ơi, thì cứ lo việc gia đình. Có gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ kéo dãn thời gian nghỉ cho. Cố gắng tìm thằng bé về nhà an toàn nghe chứ ạ. Cũng chẳng biết Trọng có nghe được hay không, nhưng gã khép chặt cánh cửa phòng thất thẻo bước đi. Để lại lão quản đốc ở bên trong Nét mặt sụ xuống Thở dài Thương cảm cho hoàn cảnh của Trọng Trọng đi đến ngoài sân nhà để xe Khẽ gật đầu chào ông bọc vệ Trong tâm trí của gã vẫn văng vẳng câu nói Khuyên tìm đứa bé Để đưa nó về nhà an toàn Nhưng thật lòng cho đến giờ này Trọng đã tin rằng là con trai mình từ nạn Chỉ là không biết Con mình đã chết như thế nào Chết ở đâu Trên đường từ sở xí nghiệp về nhà Trọng cố gắng đi thật chậm Chú ý quan sát hai bên đường Để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm như hồi sáng Gác còn đang băn khoăn nghĩ ngợi Không biết là mình có nên gọi cảnh sát Để tường trình Hay là quay về nhà cũ Để hỏi thu đầu đuôi sự việc ngọn ngành Sau một hồi đắn đo trọng si nhan Rẽ vào một con đường nhỏ Quay về căn nhà xưa Nơi chứa đừng biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn Mà gã đang cố chôn chặt trong tâm trí Chiếc xe máy của gã chậm chậm Đi vào cuối con ngõ nhỏ Những bà bán rau Mở hàng tạp phẩm Dừng tay ngẩn mặt để trông lên Họ xì xào bàn tán với nhau Có người thậm chí còn biểu môi Rè biểu Lườm nguyết Theo cái bộ dáng tiểu tụy ngơ ngác của chồng Gớm con trai ốm đau Mất tích cả hai ngày nay Bây giờ mới dẫn xác về tìm đấy Bố đâu mà lại có cái loại bố khốn nạn như thế chứ lệ Nhưng những lời nói năng trách móc ấy Mặc dù những người ta cố tình nói to cốt để cho trọng nghe Mà gã chẳng quan tâm Chỉ lặng lặng chạy xe về cuối ngõ Đến chỗ quả đồi nhỏ và căn nhà cấp 4 Gã dừng lại Cở nhà khép hờ không đóng Trong sân có lỗ nhố vài ba chiếc xe Và bốn năm người đang ngồi ở ngoài gian khách Trọng đi xe vào bên trong, gã phát hiện ra đó là mấy anh công an đến để lấy lời khai, tiến hành xác minh vụ việc. Một người nhìn thấy Trọng thì gọi lớn, may quá, là anh Trọng phải không? Chúng tôi cũng đang định sang bên xí nghiệp để tìm anh. Anh vui lòng vào nhà trả lời chúng tôi vài câu hỏi. Trọng nghe xong, gã tắt máy hạ chân trống rồi lưỡng thững đi vào. Không chào hỏi ai, chỉ lặng lặng ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã bạc màu ải đi vì cũ ký. Hai đồng chí công an ngồi đối diện Đưa mắt nhìn nhau Rồi lại nhìn về phía người đàn ông bệ giặc Quần áo lấm lem bẩn thiểu Khẽ nhăn mũi lại Vì mồ hôi trên cơ thể trọng phát ra Có mùi chua chua oi oi lạ lạ Một anh khác đi vòng vòng Ở trong nhà Cố gắng tìm ra những điểm nghi vấn Về vụ mất tích của đứa trẻ tâm thần Một lúc sau người ấy Quay trở ra bàn nước Lấy ra một tập giấy kẹp trong một quyển sổ nhỏ Rồi lấy bút để chuẩn bị ghi lời khai của trọng. Anh có thể cho chúng tôi biết từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối ngày hôm qua anh ở đâu không? Tôi tôi đi làm. Từ lúc 7:30. Qua đến xí nghiệp sớm, tan ca lúc 5 giờ chiều. Từ lúc ấy trở đi tôi đi mua cơm. Về nhà khoảng 6 giờ tối Sau đó tôi ở phòng trọ Tôi không có đi đâu hết Vậy coi làm chứng cho anh? Một anh công an khác xen vào Làm cho trọng hơi giật mình Gã ngẩn đầu nhìn người vừa hỏi Rồi trả lời bằng giọng buồn bã Nhưng có một chút ấm ức Ở sinh nghiệp thì có anh em Ở sinh nghiệp làm chứng Quán cơm thì có chị bán hàng nhớ mặt tôi Ngày nào mà tôi chẳng ra đến mua về ăn Anh nghĩ tôi làm gì mà lại hỏi tôi như thế Dù sao không? Cô cũng là bố thằng bé hết đấy Một người lớn tuổi giơ tay ngắt lời trọng Như thể biết rằng là câu hỏi đó có phần vô lý Anh thông cảm Những câu hỏi này là để phục vụ công tác điều tra Phần nào cũng là để dễ dàng nhanh chóng tìm ra tông tích của cháu Chứ cũng không hề có ý hoài nghi anh Hay bất kỳ ai cả Vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt Cho nên chúng tôi càng cần phải làm rõ Phòng trường hợp Cháu nhà anh Khi có cơ hội bỏ đi ra khỏi nhà Biết đâu nó lại có ý định sang bên phòng trọ để tìm anh thì sao? Trọng gân cổ lên cãi. Nhưng mà thằng bé đâu có bình thường. Mà kể là một thằng bé bình thường thì làm sao có thể đi bộ một mình? Đến cả gần chục cây số như thế? Vâng, đó cũng chính là những điều mà cơ quan điều tra đang cần làm sáng tỏ. Anh cảnh sát vừa dứt lời, đoạn chia ra một tờ giấy trắng, bảo trọng tường trình lại toàn bộ những việc mà gã đã làm từ hôm qua đến giờ. Ghi thêm cả số điện thoại của những người có thể đứng ra làm chứng để họ xác minh. Họ im lặng cho đến khi Trọng cắm cúi viết xong rồi cùng nhau đi về. Lúc dắt xe ra cổng, một anh công an trẻ thất thần dừng xe. Đột nhiên quay phắt nhìn thẳng về phía căn nhà rách nát. Nơi hai vợ chồng Trọng ở trong đó. Một anh khác xem chừng lớn tuổi, có giáng dấp chỉ huy, cao mày hỏi. Sao thế? Anh hạ sĩ quan chớp trước mắt một lúc rồi bảo ờ, Anh này Sao em thấy cái nhà đấy nó cứ mát mát Như kiểu là mặt điều hòa ấy? <cười> em, em đi vòng quanh nhà ấy mà lạnh hết cả người à, Thế mà ra đây lại thấy bình thường anh ạ Vị chỉ huy hơi nhăn chán Rồi lại dục anh lính trẻ nhanh nhanh Đi về sở Vì chính anh này thực cũng cảm thấy trong căn nhà này Có điều gì ma quái giận dợ Lúc ngồi ở trong đó Linh cảm của một người lính trinh sát Làm việc nhiều năm Thụ lý nhiều vụ án cho biết Căn nhà này có điều gì đó Cần phải được làm sáng tỏ Nhưng tạm thời anh chưa thể có câu trả lời Không muốn ngồi một chỗ Để nhìn người vợ cũ đang nước mắt ngắn dài Trọng đứng lên lưỡng thẫn Bước ra ngoài hiên Ngồi bệt xuống bên bậc thềm Tựa lưng vào cột chấm thẫn thờ Gã đưa ánh mắt u sầu Chậm chậm nhìn xung quanh mảnh vườn và khoảng sân trắng bê tông Ở xa xa phía bên trái nhà, cây xấu già vẫn còn ở đó Là nơi mà thỉnh thoảng những hôm trúng lớn hay thắng đậm Trọng thường bế thằng Trúc ra ngoài đấy ngồi hóng mát Trên một cành cây vẫn còn lại sợi dây thừng Buộc chắc chắn vào miếng gỗ vuông để làm xích đu cho thằng Trúc Trọng buộc bã nhìn ra gốc cây nơi chứa đầy những kỷ niệm hiếm hoi mà gã Có với đứa con trai bệnh tật Bỗng nhiên trọng giật mình kinh hãi Ngồi lùi sát lại chỗ cột mái hiên Rồi như thể muốn chạy Ngược vào trong nhà Mắt gã mở to nhìn chừng chừng Hai sợi dây buộc vào tấm gỗ Hình như vừa mới căng ra Như thể là có vật gì đó Đè nặng lên Căn nhà đột nhiên trở nên tịch mịch Im lặng đến lạ Như thế là vừa bị nhấn chìm vào một không gian khác Trong cái sự im lặng chết chóc đến giận người Phan phẳng phất pha lẫn mùi tử khí Trọng thoáng nghe thấy tiếng cười khe khẽ Như thể từ trốn xa xăm vọng lại Đó chính là tiếng cười của thằng Trúc Thằng bé bị tâm thần nhưng quả thực nó rất yêu bố đó. Cho dù là có nhiều lần chán đời vì thua bạc Trọng chút lên đầu con những ngón đòn thù Khiến thằng bé phải oan người chịu đựng Mặc dù thần trí không bình thường Nhưng nó cũng lờ mờ nhận ra Vì nó mà bố mẹ nó phải khổ đau, vất vả Vì vậy mỗi lần ăn đòn Thằng bé chỉ nghiến chặt răng Dúm người lại, không dám khóc Nhưng mỗi khi có dịp chơi với nhau Hai bố con dường như thằng bé Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc Tiếng cười lanh lành ấy chính là đánh dấu cho những phút giây hạnh phúc vui vẻ hiếm hoi mà thằng bé khốn khổ được trải qua. Ký ức chợt ùa về như nhắc nhở cho chọc biết sự hiện diện của đứa con trai tội nghiệp ở đây. Trọng kinh hãi rúng gió cả người vào. Còn chưa kịp đứng lên thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lên vai. Chọc giật mình bật lên tiếng hét thất thanh rồi suýt nữa lăn cả súng bậc thềm. Ngã vật súng sân. May mắn là Thu ở đằng sau vội vàng giữ lại Chị kinh ngạc lên tiếng hỏi chồng Anh làm sao thế? Sao tự nhiên anh lại rú ẩm lên như thế? Trọng ấp úng một hồi Khi lấy lại được sự bình tĩnh Gã chỉ tay ra chỗ cây xấu Toan kể lại cho vợ nghe hết những biến cố dị thường Thay nhưng lạ thay cây xấu vẫn còn nguyên Chỉ là cái xích đu nó đã bị gỡ đi tự bao giờ Không còn ở đó Trọng tái mặt thất thần Không hiểu những điều gã vừa trông thấy Là thật hay hư Trọng ngần mặt lên nhìn vợ Thu dường như cũng nhận ra Đôi mắt hoảng loạn của chồng Chỉ kéo hắn đứng lên buồn bã Thôi Anh đi vào nhà ngồi nghỉ Uống chén nước rồi đi về đi Có gì rồi em gọi cho anh sau Trọng vẫn còn đang hoang mang Cho nên chỉ thất thẻo bước đi Như là một con robot Chứ chẳng nói năng gì Trong đầu của hắn hình ảnh cái xích đu ma quái, nó vẫn còn ám ảnh. Nó đã hiện lên cho trọng thấy, lại còn để cho hắn nghe được cả những tiếng cười Khanh khách quái đạn như từ cõi âm phụ vọng về. Thế là thế nào? Trọng không trả lời được. Hắn cầm chén nước trẻ đã nguội tanh nguội ngắt ở trên tay, cho vào miệng, một hơi uống cạn rồi vội vã ra sân. Giờ phút này hắn chỉ muốn về ngay nhà trọ, Rồi xa cái khung cảnh quỷ dị đến dọn người Trong căn nhà chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm Nơi đây cũng đã từng là nơi Mà hắn gắn bó sinh sống cả gần chục năm Nhưng hôm nay khi quay lại thì nó dường như trở thành một căn nhà hoang lạnh Một chốn âm u tiêu điểu Vương đầy tử khí Một mảnh đất của oan hồn Của đứa con trai bệnh hoạn mà đã tin rằng là đã chết Trọng chạy xe như bay về mà chẳng nghĩ ngợi được gì, gã cũng quên luôn kể lại mọi việc cho người vợ cũ. Điều gã nhớ duy nhất lúc này là căn phòng trọ tồi tàn bẩn thỉu nhưng nó bình yên, chứ không như là ngôi nhà quỷ trướng kia. Trọng cần một không gian yên tĩnh để điểm lại tất cả những sự việc vừa xảy ra. Và cả những biến cố liên tục vừa rồi nó dồn dập như là một lời cảnh báo về một tương lai bất tưởng. Dừng xe trước cổng khu nhà trọ, đám sinh viên đều đã đi học. Mấy người công nhân lớn tuổi cũng đã vào ca. Chỉ còn một mình trọng ở trong căn nhà tịch mịch, không có lấy nổi một bóng người. Mở khóa cổng dắt xe vào sân, dựng nghiêng chân trống rồi mới đi vào phòng. Lúc đang loay hoay cha chìa khóa vào ổ, đột nhiên trọng sững lại. Ở dưới khe cửa nhỏ sát dưới nền nhà, bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh. Lạnh bút Lạnh đến nỗi luồn quả Cả qua lớp tất dày Bảo hộ Thấm vào ngón chân Trọng dùng mình Như là có một lòng luồng điện Sọc vào Căn phòng của Trọng Vốn dĩ vô cùng tồi tàn Đơn sơ Tủ lạnh cũng chẳng có Điều hòa thì càng không Tất cả vật dụng chống nóng của mùa hè Duy nhất chỉ có cái quạt điện cơ 91 Và cái chậu nước Không thể nào có một thứ đồ dùng nào có khả năng tỏa ra nhiệt độ đến gọn người như thế. Hơn nữa trời mới chỉ lập đông. Ban ngày nắng hanh hao, những làn gió heo may xe xe thổi. Cái lạnh cũng không thể nào đến nỗi quá khắc nghiệt. Vậy tại sao gã lại có cảm giác lạnh lẽo? Chiều khóa vặn đồ một vòng, tai khóa bật tách lên một tiếng trong không gian im lặng của dãy trọ không người. Chẳng hiểu vì sao hôm nay không cảnh nơi đây, cảm giác như muốn nghẹt thở. Trọng cảm thấy trong không khí Quanh đây như đã bị hút cạn cả đi lồng ngực của gã cứ phải phập phòng hô hấp Cố gắng hít lấy hít để Từng luồng khí hiếm hoi Cánh cửa gỗ từ từ mở ra Cái tiếng bản lệ Rít lên nghe đến giận cả người Trọng dùng mình Gã sững người buông rơi cả trộm chìa khóa Toàn thân như có cứng cả vào Bắp thịt ở trên người vừa co giật Vừa chuyển đến cơn đau nhức Khuôn mặt của trọng đờ ra tái như một cái sắc chết Chuẩn bị đưa vào trong hòm liệt Đôi mắt mở to Đồng tử thu hẹp Chỉ còn như một cái chấm đen Gã kinh hại đến mức Lạc thần Bởi gã vừa nhìn thấy một cái bóng đen nhỏ thó Ngồi co rúng trên cái giường ọp ẹp Kẻ ngồi úp mặt vào tường đôi bờ vai gầy guộc run run như đang khóc. Trọng đứng ở phía sau, nước mắt cũng đã ứa ra, chảy dài trên đôi gỏ má. Hình ảnh ấy vô cùng quen thuộc, đó là hình dung về đứa con tội nghiệp mắc bệnh tâm thần. Mỗi lần Trúc bị bố nó đánh mắng, nó đều ngồi dúng ở góc tường co do như vậy. Rồi cố nghiến chặt răng để không bật thành tiếng. Ngày xưa mỗi lần thấy con mình như vậy, Trọng đều bực bội chán nản bỏ đi Nhưng hôm nay khi nhìn thấy bộ dáng gầy guộc của đứa con Mà mình rứt ruột đẻ ra Đang ngồi như thể bị bò xó lâu ngày Trọng thấy trong lòng đau quặn thương xót Vì ân hận Vì mình đã trở thành một người cha tàn nhẫn, ích kỷ Chỉ biết thỏa mãn những cái ước mơ vụn vặt của bản thân Mà quên đi cả trách nhiệm của người cha Giờ này Trọng thấy mình đúng là một thằng khốn nạn gã ẩn hận, gã nức nở. Chục ơi. Con ơi. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi chục Trọng vừa nói vừa từ từ tiến lại, dang rộng đôi bàn tay như muốn ôm chặt lấy đứa con tội nghiệp. Nhưng bất thần thằng bé quay lại, trọng lại thêm một lần nữa chết lặng. Khuôn mặt của thằng bé còn tiểu tụy sắc sơ hơn cả lần gặp trước. Hai hốc mắt càng thêm trũng sâu, còn gò má thì tóp cả vào. Càng làm nổi bật thêm cái hộp sọ to tướng. Trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Ơ, ơ, rồi. Trọng sững người. Con ơi, sao? Sao con lại ra cái nống nỗi này à con ơi? Con, con ơi. Gã còn không kịp tiến lên một bước nào thì toàn thân đã cứng đờ đờ khựng lại. Như thể là bị... Gắn chặt xuống nền nhà Trên người của thằng bé Con của gã Chẳng chịu những phết sẹo Uốn lượn như là những con dết Nổi lên ở lưng, ở bụng Trọng rụng rời cả tay chân Trước đây gã cũng có đánh con mắng con Nhưng cùng lắm Chỉ là lấy thước kẻ Vụt vào mông, vào tay Mỗi khi thằng bé làm trò dại dột Vì tâm thần bất ổn Chứ chưa bao giờ nhìn thấy những vết thương như vậy Thậm chí ở một vài vết sẹo Máu vẫn còn đang nhèo ra Nhưng Trọng không dám nhìn Gã đau đớn bật khóc Vì thương con Sao lại thế này Ai Ai đánh đập con tôi rõ mặt thế này Lời thắc mắc của Trọng còn chưa thốt ra Thì từ trong cái giường xác sơ bẩn thỉu Thằng bé Trúc Cũng bắt đầu nức nở Nó nỉ non cất tiếng Giọng nó ai oán Bố ơi. bố, mẹ, mẹ giết con, mẹ giết con rồi bố ơi, bố. Trọng sững người không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, đầu của gã nổ đánh đùng một cái quay cuồng điên đảo. Ánh nhìn một hóa thành hai rồi cứ thế tối sầm cả vào. Thân thể của trọng mềm oạch như sợi bún, đổ vật xuống nền nhà ngất liệm, không còn biết bất kỳ điều gì nữa. Tối ngày hôm ấy, tại căn nhà cũ tồi tàn, Thu đang sắp xếp đống quần áo của thằng Trúc, cho vào trong cái túi đen, chuẩn bị đem ra sau vườn đốt. Thu chỉ giữ lại một số những quần áo còn sạch sẽ tinh tươm ở trong tủ. Những món đồ cũ rách giấm máu vì những vết đòn roi được tạo ra bởi sợi dây điện chập đôi. Còn phải thắt nút vào, cần phải đem đi phi tang ngay khi có thể. Khi nãy mấy gã công an đột nhiên sọc đến, lấy lời khai. Lại còn đi xung quanh dòm dòm, làm cho Thu cứ phải gào mồm lên để thu hút sự chú ý. May mà không có gã nào mở tủ quần áo của mẹ con Thu. Nếu không, khi phát hiện ra những món đồ rách chẳng rách chịt, đầy máu, thì màn kịch của Thu coi như sẽ hỏng. Bao nhiêu công sức chẳng phải lúc ấy thành dã chàng xe cát hay sao. Sau khi ly hôn với chồng, tòa xử Thu được quyền nuôi thằng bé. Vì suy cho cùng thì Thu không có dính vào bất kỳ tai tệ nạn nào như là cờ bạc rượu chè. Lãnh nhận quyền nuôi con, Âu oh, nó cũng là hợp lý. Bên cạnh đó Thu sẽ nhận được số tiền tru cấp mà hàng tháng Trọng bắt buộc phải đưa. Thật ra có mấy khi Trọng đưa đủ tiền, nhưng cũng một, một mười, cho nên Thu cũng chẳng quan tâm, đòi hỏi. Ban đầu khi đứa bé còn nhỏ, mọi hoạt động của nó chỉ ở loanh quanh cái củi nhỏ trong nhà, cũng dễ dàng quản lý. Hàng tháng nhận được tiền của người chồng cũ coi như trở thành một món lợi. Thu có cuộc sống cũng khá an nhàn. Càng ngày khi mà thằng Trúc càng lớn lên Con bệnh của nó càng ngày càng khó kiểm soát Thu nhiều lần phải xích nó lại mép giường Để nó không làm trò đên dở Thế nhưng như vậy chưa đủ Chỉ đến khi Thu phát hiện trong một lần nóng giận Đã gặp đôi sợi dây điện Vụt thằng bé Lúc ấy nó mới chịu thôi Từ lần đó Mỗi khi tức giận hay thấy con trai làm gì không thuận mắt Thu lại trói nghiến thằng bé vào Nhét rẻ vào mồm nó Rồi cứ thế dùng sợi dây điện chập đôi thắt nút, điên cuồng chút hết sự phẫn nộ của bao nhiêu năm cay đắng lên người đứa con khốn khổ. Mọi việc càng ngày càng trở nên đi quá xa. Sau vài năm cô độc, cuối cùng Thu tìm được một người đàn ông có tuổi, người ấy cũng đã qua một lần đó, vợ chết vì tai nạn giao thông. Cho nên khi gặp Thu cũng siêu lòng, nghĩ rằng là có thể thông cảm được cho nhau. Thu khéo léo dấu lệm việc mình có một đứa con mắc bệnh tâm thần, Hiện nay đang phải chăm dưỡng Thu sợ nếu như người tình của mình biết được Thì sẽ lo ngại mà bỏ đi Tính đi tính lại cho đến bước cuối Chỉ còn cách duy nhất Giết phát đứa con tàn phế này đi là xong Lúc đó Thu sẽ phi tan cái xác Rồi vờ như là nó đã bỏ đi Kế hoạch được diễn ra tỉ mỉ vào đêm hôm trước Thu đi làm về Nấu một bữa cơm hết sức bình thường Với những món đồ đạm bạc Để không làm cho ai phải nghi ngờ Mấy mụ hàng rau đã quá quen Với lối sinh hoạt của cả hai mẹ con Cho nên lỡ mua nhiều hơn một chút Thời nào cũng trở thành Một sự việc dễ gây thắc mắc Thu cẩn thận chuẩn bị từ trước Một cái hố đất sâu hóm Bên cạnh một gốc cây cao Trên mảnh đồi con con Ở ngay sau nhà Ngụy trang lại bằng mấy bụi sim tím Mọc dại xung quanh Ngăn khuất tầm nhìn của bất kỳ ai Cố tình tìm kiếm Sau khi đã hoàn thiện đâu vào đó Thu mới cho thằng bé ăn một bữa cơm cuối cùng Như là một nhát cạn tàu giáo mắng Khi thằng bé đã lên giường xanh ngủ Ở ra ngoài sân tháo sợi dây thừng buộc Cái xích đu rồi chậm chậm quay vào giường Ngồi đè lên xiết thằng bé cho đến khi Thằng bé con khốn khổ khốn nạn ấy trận trừng mắt Há hốc mồm bọt mép trắng xuôi ra rồi tắt thở Trong suốt quá trình ấy Người đàn bà ác phụ Không mẩy may chớp mắt, không hề thương xót đứa con tội nghiệp và bệnh hoạn một chút nào. Khi cái xác của thằng bé, nó đã mềm quạt cả đi. Thu mới tận sức cõng con lên lưng bỏ ra mảnh đồi sau nhà, ném xuống cái hố mà đã đào sẵn. Sau đó mới cẩn thận lấp đất lên. Thu còn lấy một cây trồi chít, dung lắc cho rơi hết những mảnh vụn vương lại trên mấy cành sim ở gần đó. Coi như là để xóa dấu vết. Sáng nềm sau, ả lại cứ thế mở cửa đi làm rất đỗi bình thường. Tựa như là chưa hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lúc tan ca, ả lại mua rau của bà lão ở hàng cuối chợ ngay trước con ngõ để đóng chọn vai kịch là một người mẹ tận tụy, hết lòng vì đứa con trai bệnh hoạn. Người mẹ ấy sẽ hét toáng lên lúc mở cổng vào sân vì con mình mất tích. Người mẹ ấy sẽ trở thành một người thiếu phụ bất hạnh, mất con, chồng phụ bạc trong mắt tất cả mọi người. Ai cũng sẽ chỉ đổ dồn nghi ngờ của họ vào người chồng người cha tệ bạc rượu chè Chứ làm sao người ta có thể tin sau lớp mặt nạ hiền tử của Thu lại là một con rắn độc. Thu căng mắt lục lọi khắp cái tủ đồ, lấy hết những thứ quần áo dính máu của thằng bé Trúc. Cho đến khi sờ vào một góc sâu ở dưới đáy tủ. Mỗng nhiên ả dùng mình giật lùi vội người lại như là vừa cầm phải một con rắn. Thu mở đèn flash của điện thoại soi vào thì hóa ra chẳng phải. Làm gì có con rắn nào đâu mà chỉ là một đoạn dây thần cũ kỹ. Đây chính là đoạn dây thần buộc xích đô. Trước kia lúc còn ở nhà, trọng hai bế thằng bé ngồi cái xích đô. Hôm nọ, chính tay ả đã gỡ ra để thắt cổ con. Rồi còn vùi xuống với cái hố ở sau nhà Tại sao bây giờ nó lại ở đây Thu sững người kinh hãi Tự hỏi bản thân Rồi cầm đoạn dây thừng vừa lúc một làn gió lạnh lẽo thổi qua Ngay sau đó là tiếng khóc não nẻ Từ mảnh đồi sau nhà vọng lại Từ lúc thu cầm vào sợi dây Ả cứ như là người bị thôi miên Hoàn toàn mất đi chi giác Cô ngư ngẩn tay cầm cái điện thoại bật đèn flash Tay còn lại cầm đoạn dây thừng lưỡng thững vòng ra sau bên hông nhà Bò lên tận trên đỉnh đồi Nơi có mấy bụi sim tím, mọc, thành tán cao Sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn đang nằm miên man ở dưới nền nhà, Trọng bị đánh thức bởi người bên cạnh lay gọi. Qua khi trở về, nghe những lời con trai mình hiện về chăn chối, Trọng đã ngất lịm đến gần một ngày trời. Cánh cửa cũng chỉ khép hờ, bây giờ người ta mới có thể dễ dàng vào được. Mở mắt lờ đờ nhìn xung quanh rồi bất ngờ hoàng hốt trồm dậy. Thấy đứng bên cạnh là mấy đồng chí công an mà cảnh phục. Khuôn mặt của ai cũng ủ rột buồn bã Như đang chất chứa điều gì Trọng ú ớ Gã đưa tay rụi mắt C Các anh Các anh đến tìm tôi làm gì Đến tìm tôi làm gì Mấy anh công an nhìn nhau Một lúc Một người mang rắn dấp chỉ huy ngồi sồm xuống Đối diện trước mặt trọng giọng chầm chầm Chúng tôi tìm thấy con anh rồi Bị giết Ngay tại chính mảnh đồi sau nhà Thủ phạm chính là chị Thu Vợ cũ của anh Hai hàng nước mắt lăn dài Trên gò má của người cha khốn nạn Bây giờ thì Chẳng còn gì Để có thể giá như Ngoài nỗi ân hận Tràn ngập trong óc Trọng lắp bắp Run lên cầm cập Gã ngồi thẫn thờ Rất lâu sau Rất nhiều năm sau Và có lẽ tận đến khi chết Sọng sẽ bị nỗi ân hận đó hành hạ Cho dù có thể là một ngày cuộc sống của gã sẽ tốt lên Gã có thể sẽ có những đứa con khác Sẽ có những người vợ khác Thế nhưng duy nhất nỗi ân hận đó Vẫn là nó sẽ đeo bám gã cả cuộc đời